chương ba mươi bảy suy nghĩ của mỹ nhân t ầ n đình đột nhiên xuất hiện trước mặt mộ thanh di nhìn thân ảnh tần đình như là thiên thần g á n g lâm trong lúc nhất thời thiếu nữ cảm thấy một loại tình cảm khó mà nói rõ từ trong lòng lan tràn đến toàn thân trái tim trong lồng ngực này lên kịch liệt tần đình tiện tay vung lên đánh tan khí tức dùng nham kia điểm ra một chỉ thân hình yêu thú cự hổ r u lên trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ màu tươi chảy r ò n g ngã xuống ngầm vang một tiếng trong nháy mắt yêu thú cự hổ gần như sắp diệt hết càn nguyên tông đã bị tần đình mỉu s á t tần đình quay người mỉm cười nhìn mộ thanh di khẽ nói mộ sư muội ngươi không sao chứ ánh mắt mộ thanh di phức tạp nhìn tần đình nhẹ nhàng bái nói đa tạ tần sư huynh xuất thủ cứu giúp đám người càn nguyên tông còn lại cũng đồng loạt tạ ơn đa tạ tần sư huynh xuất thủ cứu giúp trưởng lão càn nguyên tông bị yêu thú cự hổ đánh lén trọng thương cũng kiên trì đứng dậy bái nói đa tạ tần sư điệt nếu không có tần sư điệt hắn cực kỳ cảm kích tần đình hắn chết cũng không có gì đáng tiếc và nói một câu thật lòng tất cả đệ tử càn nguyên tông ở đây chết hết cũng không có vấn đề gì nhưng mộ thanh di không thể chịu chút tổn thương nào nàng là nữ nhi của trưởng giáo bảo bối của càn nguyên tông là hòn ngọc quý trên tay thân phận cao quý nghĩ đến điểm này trưởng lão càn nguyên tông thi lễ thật sâu với tần đình tần đình cười nói trưởng lão không cần đa lễ càn nguyên tông vào huyền thiên tông ta xưa nay giao hảo như cây liền cành bây giờ quý tông gặp nạn ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn mọi người càn nguyên tông thấy tần đình bình dị gần gũi như thế thực lực lại cao siêu đều có hảo cảm với tần đình mộ thanh di nhìn tần đình khí vũ hiên ngang phong thần tuấn lãng hơn nữa tuổi trẻ thực lực cao cường đứng đầu thế hệ trẻ tuổi đông hoang sao có thể không khiến lòng người sinh hảo cảm ban đầu mộ thanh di giao hảo với diệp thu bị diệp thu ảnh hưởng ấn tượng đối với tần đình cũng không quá tốt nhưng quãng thời gian này nhìn thấy một mình tần đình ngăn cản đại ma một mình chấn áp cao thủ ba đại thánh địa hiện giờ lại như thiên thần hạ phàm cứu nàng trong hiểm cảnh sau khi diệp thu chạy trốn nàng đã từng phái người ra ngoài nghe ngóng tin tức nghe nói diệp thu trốn thoát nàng mới yên lòng nghĩ đến hận ý của diệp thu đối với tần đình thế nhưng dưới cái nhìn của nàng tần đình không phải loại người như diệp thu nói diệp huynh quá cực đoan mộ thanh di thầm nghĩ sắc mặt mộ thanh di ửng đỏ nhìn tần đình nói ngay sau thanh di nhất định sẽ tới cửa bái phòng cảm tạ ân cứu mạng của tần sư huynh trưởng lão cản nguyên tông mỉm cười nhìn một màn này mà vui vẻ tần đình là đệ tử chân truyền của huyền thiên tông thánh tử tương lai huyền thiên tông chính là thánh địa tu hành đình cấp đông hoang thế lực còn mạnh hơn cản nguyên tông mấy phần cha tần đình tần đế là đại năng hư thần cảnh uy c h ấ n đông hoang nổi danh cùng trường giáo cản nguyên tông mộ hàn mộ hàn đã t ừ n g t ự mình thừa nhận tần đế người này tu vi thủ đoạn đều tuyệt đỉnh thiên hạ ta không bằng hắn hơn nữa bản thân tần đình cũng cực kỳ ưu tú mười tám tuổi bước vào cảnh giới thần thông sau này thì chưa biết ra sao nhưng từ xưa đến nay là chưa từng có ngày sau rất có khả năng trở thành đại năng hư thần cũng rất có hy vọng bước vào hóa thần cảnh trong truyền thuyết môn đăng hộ đối mặt m ò của trưởng lão càn nguyên tông đò n g khụ khụ tuy nói mộ thanh di nhà chúng ta hơi kém một chút xíu nhưng mộ thanh di là thiên hạ tuyệt sắc là mộ tiên tử nổi danh đông hoang đúng là trai tải gái sắc về phần diệp thu kia trưởng lão càn nguyên tông cười lạnh kẻ quê mùa từ đâu ra cũng dám nhòm ngó hòn ngọc quý trên tay càn nguyên tông ta so với tần đình rõ ràng chính là người trên trời k ẻ dưới đất không thể so sánh cũng may tiểu thư chỉ là có mấy phần thưởng thức diệp thu không phải là thích hắn trưởng lão càn nguyên tông quan sát tần đình càng xem càng thích ánh nhìn cũng càng ngày càng nhiệt tình tần đình cũng rất buồn bực ắt lão già này sao lại cười mờ ám như thế mộ thanh di đương nhiên biết rõ ý nghĩ của trưởng lão xấu hổ trong lòng h ờ n rỗi chừng trưởng lão một cái trưởng lão cản nguyên tông cũng tự biết thất thố mặt mo đỏ ửng im lặng không nói lúc này tần đình hỏi mộ sư muội có tính toán gì không mộ thanh di nhìn thảm trạng của chúng đệ tử chung quanh trong lòng khẽ thở dài qua trận chiến này sợ là không thể tiếp tục dò xét địa cung nữa đại hạnh trong bất hạnh chính là tần đình tới kịp thời không có đệ tử thương vong trong lòng lại thêm mấy phần cảm kích với tần đình mộ thanh di nói chúng ta chuẩn bị rời địa cung trở về kháo sơn thành chỉnh đốn tần sư huynh chờ ngươi trở lại kháo sơn thành thanh di nhất định đến cửa bái p h ò n g tần đình mỉm cười nói bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh